Chương 2 Chiếc cổng của sửng gia cong bông to lớn và đường bệ quá chừng. Hai cánh cổng sắt có trang trí hoa văn, chạy trên những bánh xe cũng bằng sắt. Bên cạnh cổng trên khoảng đất trống là một tấm bản viết rất nhiều dòng chữ, thật to bằng sân đỏ. Nào là những từ chẳng liên quan gì đến chính trị như Cấm lửa, cũng có những câu khẩu hiệu rất chính trị, Như nghiêm chỉnh đề phòng kẻ thù giai cấp phá hoại Bên trong cổng là hai trạm bảo vệ nằm ở hai bên Một người đàn ông gầy đét mặc bộ đồ quân nhân cũ nát Đang ôm khẩu súng trường loại 79 loang lỗ những vết cáo bẩn Ngồi trên một chiếc ghế Ở bên cạnh cổng ngủ gà ngủ gật Thi thoảng lại trần trần đôi mắt sáng quắc như điện xe Chăm chú nhìn những người qua lại trên con đường trước xử Khi tôi cùng với Phương Bích Ngọc đi đến bên cổng Người gác cổng vẫn còn ôm chặt cái bán súng tra hỏi chúng tôi Trong khi bị tra hỏi tôi phát hiện ra đôi mắt lão ta Nhìn một cách sôi mối vào thân hình của Phương Bích Ngọc Tôi có cảm giác đôi mắt của lão ta Chẳng khác nào cái đôi bàn tay thô lậu và bị ổi đang lột dần tầng lớp tầng lớp đến độ sạch quan quần áo trên người của Phương Bích Ngọc. Còn tôi hình như trong mắt lão ta chẳng là cái thứ gì cả. Chiếc cổ của lão ta cứ ngoẹo bên này, ngoẹo bên kia theo cái bước di chuyển của Phương Bích Ngọc. Trình độ nói tiếng phổ thông của lão khiến người nghe phải nổi da gà. Sau này chúng tôi mới biết lão canh cổng đã nhìn Phương Bích Ngọc như hổ thấy mồi Là bộ đội phục viên Là nhân viên biên chế ăn lương nhà nước Là ủy viên chi bộ, xưởng gia công Tổ trưởng tổ bảo vệ xưởng Họ tôn tên Hòa Đấu Đã có vợ Nhưng mà vợ lão thì vẫn còn ở dưới quê Tổ trưởng tôn gầy Một cách kỳ lạ nhưng đôi mắt thì gian tà vô cùng Bước vào cổng Dãy nhà gặp đầu tiên là nơi làm việc của bộ phận quản lý xưởng Trước cổng có treo biển hiệu Cả tôi và Phương Bích Ngọc đều nhận ra được những chữ này Nên mạnh dạng đi thẳng vào trong Khi đối đáp với lão gác cổng Những điều phiền muộn trong lòng Phương Bích Ngọc chất chứ từ làng đến đây Dường như đã tiêu tan Tinh thần trở nên thư thái, gương mặt rạng rỡ hơn dường như cô ấy đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Trong phòng làm việc có sáu chiếc ghế, trên mỗi chiếc đều có một hoặc hai người ngồi. Sau đó chúng tôi mới biết trong số đó, có hai người đàn ông mập mạp đang đánh cờ với nhau. Một người là sửng trưởng, một người là bí thư. Cả hai vừa đánh cờ vừa đấu khẩu, luôn mồm, kêu khổ vang khó. Những lời hay ho nhã ngọc phun Châu móc nói với nhau cứ tuôn ra liên tục Bên cạnh bàn cờ còn đặt hai chiếc điện thoại di động nặng trịch đời cũ Trông thật là oai phong Đồng chí cho hỏi ai là người quản lý phần đăng ký Tất nhiên đây là câu hỏi của Phương Bích Ngọc Tôi đã trông thấy ông chú mình đang ngồi trên một chiếc ghế cúi đầu tính tính toán toán gì đó Trong lòng bỗng nhiên dậy lên một niềm tự hào. Tôi cảm nhận rằng điều kiện của mình so với Phương Bích Ngọc là hơn hẳn. Chú tôi ngước đầu lên và đã nhận ra chúng tôi. Ông chẳng chú ý gì đến tôi mà chỉ hướng về Phương Bích Ngọc. Chào hỏi một cách rất nhiệt tình. Ông giới thiệu chúng tôi với sưởng trưởng và bí thư. Họ chỉ ừ hử lấy lệ vài lời cục ngủ, rồi đã tiếp tục cúi đầu vào đánh cờ. Tất cả những người còn lại trong phòng đều bị Phương Bích Ngọc hớp hồn Mắt thì nhìn ngơ ngẩn Mặt Phương Bích Ngọc thoáng ẩn đỏ Một người đàn ông khoảng hơn 40 Lại bảo Đi qua bên này để đăng ký Chúng tôi đưa giấy chứng nhận của đại đội sản xuất cho người đàn ông đó Sau này chúng tôi biết lão ta họ sài Nghe đau rằng đáng ra lão ta đã trở thành công nhân biên chế Mỗi giấy tờ đều đã hoàn tất Nhưng cuối cùng thì bị người ta tố cáo rằng Vợ ông ta bị bệnh thần kinh Tài thu mùa chung minh Miệng toàn nói ra những lời tục tiểu nói Ông xài ơi quan uổng cho ông quá Chuyển biên chế chính thức cho ông Chứ nào phải cho bà vợ nhà ông đâu Vợ ông bị thần kinh Thì cản trở ông vào biên chế cục cất gì Sao lúc ấy Ông lại không lên huyện mà đi tìm việc Biết đau rằng chẳng tìm được một chiếc bát sắt Cả đời chẳng phải lo nghĩ gì nữa Ông thật thà đến quá dại Ông xài ơi là ông xài Đáo xài đưa cho chúng tôi một cuốn sổ và một cây bút chì Bảo cứ theo những mục ghi trong đó mà viết Nào là họ tên, ngài sinh, giới tính Quê quán, đảng đoàn Thành phần gia đình, quan hệ xã hội tràn trọng quá, nghiêm túc quá cần đứng một bên giai cấp công nhân thì mình đặc khác hoàn toàn. Vì quá xúc động quá hưng phấn, cả tôi và Phương Bích Ngọc đều cầm lấy cây bút chì mà mấy ngón tay cứ run run bắn lên. Mồ hôi thì túa ra đầy cả lòng bàn tay. "Lão nhị à, con mã của ông đã nhảy đến đây từ lúc nào vậy?" Người có thân hình to cao nói. "Còn mã của lão nhị tôi đã nằm phục sẵn ở đây lâu rồi để chờ ông đấy." Đi đi, đi để cho tôi xem Ông còn chiêu nào cao siêu hơn nữa không? Người đàn ông có thân hình mập mạp nói Cầm một quân cà trên tay Đập đập lên đầu một quân cà của đối phương Đồng chí, tôi có cần phải ghi tuổi thật hay là tuổi mụ? Phương Bích Ngọc hỏi Tuổi khai sinh của chị bao nhiêu? Tuổi mụ bao nhiêu? Lão xài hỏi Tuổi thật 22, tuổi mụ là 23 Tôi cầm tinh con rồng Cứ ghi tuổi thật vào đây Lão xài bảo Điền xong biểu mẫu Chúng tôi đưa cuốn sổ lại cho lão xài Lão chỉ một thanh niên cục tay rồi nói Chuyện ăn uống của hai người cứ hỏi cậu ta Người thanh niên này có gương mặt trắng trẻo Mặt mũi trông rất thanh tú Không hiểu sao lại bị mất một cánh tay Người ta cười đùa ẩm ý Riêng anh ta thì thần sắc có vẻ u út Cứ nhìn chăm chăm vào tờ Ngày sau đó tôi mới biết anh ta tên là Tầng Sơn. Sau khi có ai đó thích đặc biệt danh cho người khác thì gọi anh ta là Thái Sơn. Người ta bèn gọi anh ta là Thái Sơn. Cánh tay của anh ta bị răng cưa của máy cắt tiện đứt. Cũng xem là tai nạn nghề nghiệp nên xưởng rất chiếu cố, giao cho anh ta làm kế toán nhà ăn. Một công việc rất là đẹp và vô cùng nhẹ nhàng. Thu thập thì chẳng tồi Một ống tay áo được anh ta thả vớt phơ Thoạt trong có vẻ khó chịu nhưng quen dần Thì chẳng còn có cảm giác là thân thể anh ta thiếu đi một bộ phận nào nữa Một cách lạnh nhạt Anh ta bảo chúng tôi rằng Chỉ cần các người đem lương thật đến nhà ăn Thì ngay lập tức có thể đổi được cái phiếu cơm Nếu muốn có thức ăn Thì phải mang tiền đến mà mua cái thẻ thức ăn Một đồng đổi lấy được cái thẻ một đồng, một hào thì đổi lấy được cái thẻ một hào. Sau mười mấy phút, những thủ tục cần thiết đã hoàn tất. Mọi người đàn ông, một người đàn ông đầu hối từ nãy giờ đứng yên lặng, xem đánh cờ bỗng nói to. Mau, dẫn họ về ký túc xá. Người hối đầu này là phó sưởng trưởng. Mau, Là một công nhân biên chế đang làm công việc tạp vụ ở văn phòng xưởng Mái tóc bóng mượt mang một đôi giày vừa bóng vừa đen nhánh Lại thường cố ý vén các ống tay áo lên để xem đồng hồ Thời ấy, người có đồng hồ đeo tay thì vô cùng hiếm Tôi không thích cái thằng cha có cái tên Mao Hồng Đăng Nghe thật kêu này, đúng là một cái tên rất cách mạng Đúng vào lúc chúng tôi định dọn bước Khi ngoài cổng có tiếng chuông xe đạp vang lên Một người đàn ông cao lớn cười hà hả rất sảng khoái đi vào Theo sau là một cô gái Có khuôn mặt lẹm đầy tàn nhang thấp lùng Tôi nhận ra ngay người đàn ông này Vì đã gặp ông ta trên công trường thủy lợi Đó chính là bí thư đoàn ủy công xã Có quan hệ rất mật thiết với cô ba lâu ở xóm tôi Cô con gái thứ hai Của cô bà Lâu đã từng đầu áp tay gói với ông ta. Hai người đàn ông mập mạp đang đánh cờ vội vã, vứt quân cờ trên tay đứng bật dậy, bắt tay người đàn ông. Tiếng cười nói lại vang dậy, bí thư đoàn ủy nói: "Đây là em gái tôi." Rồi quay sang nói với em gái: "Đây là bí thư Kim, còn đây là Sửng Trưởng Vu." Ông ta còn giới thiệu thêm mấy người nữa. Tôi cảm thấy bực mình bí thư kèm bảo: "Ma Hồng Đăng, đi tìm mấy chiếc ghế về đây. Gã họ Mao ngay lập tức chạy biến ra khỏi cửa, để chúng tôi cứ đứng phơi cái mặt ngay cái cửa ra vào." Sững trợn vô cười tít mắt hỏi cô em gái: "Em tên gì? Cô gái làm ra vẻ duyên dáng đung đưa cái đôi biếm tóc thỏ thẻ nũng nịu. Tôn Hồng Hoa." Sững trợn hét toáng lên: "Ồ, quá hay, tên quá hay!" quá là nhiều ý nghĩa. Cưỡi ngựa phải cưỡi ngựa thiên lý. Thưởng tức hoa thì phải chọn hoa hồng. ở nhà làm gì sao lại đến đây? giọng tôn hồng hoa nhẹ và ngọt lịm. ở nhà em chuyên trị sâu bọ. sâu gì Ôi chàu nhiều lắm nhưng chủ yếu là sâu chuông hại bông. gì không phải là đeo bình phun thuốc ở trên lưng hay sao? Còn bài đặt nói là trị sau bọ Tôi liếc nhìn Phương Bích Ngọc vẻ mặt cô ấy hầu như chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì Lúc ấy, Mao Hồng Đăng đã mang hai chiếc ghế bước vào Trông thấy chúng tôi vẫn đứng bên cửa ra vào bèn và nói Hai người tự đi đi, ở dãy nhà đằng kia kìa Đó là một dãy nhà ngói rất to Có đến mười mấy gian phòng chia ra làm hai cổng Trên mỗi cổng đều có một tấm bản viết Ký túc xá nam, ký túc xá nữ bằng sân đỏ, chữ rất to và ngoạt ngoạt như cu bò. Rất có thể là bút tích của anh chàng mau hồng đăng kia. Tôi đưa Phương Bích Ngọc vào ký túc xá nữ trước. Có lẽ đây là một cu ký túc xá nữ độc nhất vô nhị trên toàn cõi Trung Quốc thời ấy. Mỗi gian rộng khoảng 6 mét, có hai dãy láng nhiều tầng dựng ép vào tường. Người ta dùng một cái cọc gỗ đóng xuống đất và dùng nhiều cái thanh gỗ bắt ngang, dọc lại với nhau. Trên đó dùng thân cây cao lương, bệnh lại, rồi trải chiếu lao lên trên. láng có ba tầng, tầng trên cũng đã cao đến tận xà nhà, cách mặt đất đến ba mét. Mỗi dãy có một chiếc thanh gỗ vô cùng sơ sài để leo lên leo xuống. Giữa hai dãy láng là cái lối đi lồi lỡm Tôi thấy nấm mọc rất nhiều ở dưới nền láng Lại có cả mấy chiếc quần rách bẩn thiểu Nhất định những chiếc quần này là của các cô công nhân hợp đồng Theo cái mùa vụ năm ngoái đã bỏ lại Trong nhà đã có mấy chục cô gái Người thì bẩn biểu gì đó Người thì đang ngồi trầm tư, có đẹp, có xấu Nhưng quần áo thì gần như thống nhất về một màu sắc Và chất liệu Một cái loại vải thô màu lam Cá biển Mới có một cô mặc áo sơ mi hoa Đây là lần đầu tiên tôi được ngửi cái mùi Do đám đồng đàn bà phát tiết Chẳng lấy gì làm thơm tho cho lắm Nhưng nó lại có cái sức mê hoặc Tôi không thể phân biệt được Giữa cô này và cô kia Tiết ra cái mùi vị như thế nào Cũng giống như một con mèo Đang đứng trước cả một đống cá Khó nhận ra được mùi tanh của tầng con Đúng rồi, trong khu ký túc xá nữ này Nó có một cái mùi dễ nhận ra nhất Phổ biến nhất đó là mùi cá ương Một cô gái gầy và đen đứng dậy chào hỏi làm quen với Vương Bích Ngọc Tôi mang máng nhớ rằng Tôi đã từng gặp cô ta ở cái thôn bên cạnh Đại loại cũng là con gái hoặc con dâu của bí thư gì đó Phương Bích Ngọc, chị đến rồi à?" Cô ta vô cùng phấn khởi reo lên. Tống Kim Ngư, Phương Bích Ngọc bước đến, nắm lấy tay cô gái. "Em cũng đến rồi à?" "Đến làm công nhân được vài ngày cho đỡ nghiện thôi." Cô gái nói. "Bố em nói mỗi tháng kiếm được hơn 30 đồng, nộp cho đội sản xuất một nửa, còn lại mười mấy đồng có tiền rồi, không cần mua gì nhiều." Mình chỉ mua mấy mét vải hoa để mày lấy cái váy, mặc cho nó tự tế. Cô gái này còn trẻ lắm, chỉ khoảng 18. Nhưng tài mắt mũi miệng kể cả vóc dáng vẫn còn thể hiện cái nét trẻ con chưa kịp lớn. Tôi đang mê đắm nhìn gương mặt trẻ con ấy, thì bị cô ta trừng mắt gắt. Mày trừng mắt nhìn tao làm gì thế? Chắc mày đến đây cũng để kiếm ít tiền. Mua vải để mây váy. Câu này nghe ra chẳng có gì đáng cười Nhưng làm cho mấy chục cô gái lại cười ầm cả lên Phương Bích Ngọc chỉ ở tầng trên hay tầng dưới Cô ta hỏi Còn em thì sao? Phương Bích Ngọc hỏi lại Em đang đắn đo đây Ngủ ở tầng trên thì quá cao Bò lên bò xuống mãi Em trở thành con khỉ mất thôi Khi ngủ thì em hay ngọ ngoại lỡ mà rơi từ trên cao xuống chắc gãy lưng. Còn ngủ tầng dưới thì chẳng hay ho gì. Lỡ có ai ở tầng trên đái dầm thì chảy xuống mặt mình thì sao? Thế thì em ngủ tầng giữa vậy. Phương Bích Ngọc bảo, được rồi. Em nghe theo chị. Em ngủ tầng giữa. Vậy con chị, chị sẽ ngủ tầng trên. Đúng lúc ấy, Mao Hồng Đăng ôm cái tấm vải hoa trải giường của tôn hồng hoa. Dẫn em bí thư đoàn ủy Đang đi về ký túc xá nữ Mã thành công Cậu về ký túc xá mà tìm chỗ ngủ đi Tôi có thể tự lo liệu cho mình được Phương Bích Ngọc nói với tôi Một tay sách cái cuộn vải trải giường Còn một tay bám vào những bậc ngang của chiếc thang Nhanh nhẹn trèo lên tầng trên cùng Toàn dãy láng Vang lên những tiếng kéo cà kéo kẹt Tôi trở về láng dành cho nam giới, ở ngay sát bên cạnh Nhận ra bên trong cũng bố trí, dốc hệt như phía bên nữ Chỉ khác nhau duy nhất là nó bỏng thiểu hơn Mấy chục người đàn ông chủ yếu là thanh niên Đang vây quanh một anh chàng miệng mồm lanh lợi Trông rất là nho nhã đứng đắng Sau này tôi mới biết anh ta tên là Lý Chí Cao Biết làm thơ, biết hát lữ kịch cái một loại kịch thuộc vùng sơn đông đặc biệt hát đoạn lý nhị tẩu nước mắt ngắn dài đóng cửa phòng trước đèn dầu nghĩ chuyện đã qua mà đau xót trong vở kịch lý nhị tẩu cải giá rất là tuyệt anh ta đang bóc phét về chuyện thủ tướng chu ân lai giao cho huyện cao mật nhiệm vụ chi viện bông đến triều tiên như thế nào huyện cao mật làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ Chuyện huyện Cao Mật được biểu dương nói dốc nhưng lại có bài, có bản, có căng, có cứ Do vậy nghe ra cũng có nhiều điều thú vị Tôi nghĩ mình cũng phải ngủ trên độ cao giống như Phương Bích Ngọc Tôi bèn bò lên tầng trên cùng ở trên này Chỉ cần dơ tay là tôi sờ được cái ruôi mẹ ở trên mái Chỉ cách nhau có một lớp ngói. Chim sẻ đăng ca hát trên đầu của tôi. Tôi có thể nghe được cái tiếng động từ những bước nhảy rất nhẹ của chúng. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng lãng phí thời gian vì những con chim sẻ. Những điều cần phải lắng nghe, phải quan sát, phải học hỏi ở cái thế giới mới. Rất náo nhiệt này quá nhiều. Thêm nữa, tôi biết Phương Bích Ngọc chỉ cách cho tôi có một bức tường 10 phân. Trên đó đầy giấy những lời lẽ và hình vẽ cực kỳ thô tục, dâm đãng Rõ ràng, đấy là những kiệt tác của những công nhân ngắn hạn nhiều năm trước đã để lại. Tôi lại nghe thấy tiếng cọ kẹt của cái chiếc láng phía bên kia bức vách. Tôi biết Phương Bích Ngọc đang trải cái tấm đệm của mình. Tuy cách nhau có một bức tường lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng, hơi thở cô ấy. Đang mờ màng trên má của tôi